Bây giờ là phần tiếp theo của truyện dài Tôi giác ăn đồ vũ Cung của Ryu Uuki với sự thể hiện của Quỳnh Hải. Không khí xung quanh dường như đông cứng lại. Toàn thân tôi mềm nhũn không bước nổi chân. Dội vàng nhìn xuống chiếc váy mình đang mặc. Oh, nó màu trắng. Cầu cho Tinh Phong bị mù màu, nhìn trắng quá xanh, nếu không thì tôi chết là cái chắc. Tất cả các cô gái khác đều lùi lại, khuôn mặt ai nấy đều đầy vẻ tiếc nối, thang vãn Vì sao lại mặc váy xanh, sao lại mặc váy đỏ tím mà không phải là váy trắng? Uh, biết trước thì đời đã giàu. Và hiện tại thì tôi đang trở thành tâm điểm của mọi cái nhìn. Ghen tỷ có, ngưỡng mộ có. Thế này thì có chảy bằng trời. Tôi đau khổ nghĩ, rồi liếc mắt nhìn ra xung quanh. Cả cơ thể chợt khựng lại. Người mặc váy trắng không chỉ có mình tôi, mà còn có một mỹ nhân xinh đẹp, nghiêng thùng đổ gánh nữa. Tôi sung sướng. Ngoát miệng ra cười, quay sang nhìn cô gái cùng chịu chung số phận với mình, tâm trạng chợt phấn chấn lên, thì khuôn mặt xinh xắn như búp bê kia đập vào mắt, khiến tôi giật mình suốt ngã lộn cổ. Trời ạ, trái đất không chỉ tròn mà còn bé nữa, lại gặp quan gia nữa rồi. Cô gái ấy không ai khác, chính là hot girl thảo dân của trường tôi. Dường như nhận ra có cái nhìn chăm chăm đang hướng cho mình, dân cũng quay sang liếc tôi bằng nửa con mắt, khuôn mặt lộ rõ sự khinh bỉ. Nếu là bình thường thì tôi đã chém cho con nhỏ bằng một câu nói móc thật ác rồi, nhưng lần này phải nhịn vì biết đâu dân lại chính là người cứu tôi thoát khỏi bàn tay của ác quỷ. Đúng lúc ấy, Phong... Từ trên bục bước xuống, nhẹ nhàng lướt đi, khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo, thể hiện khí chất của một công tử. Tôi nhìn theo hắn mà sợ hãi, nuốt nước bọt ưng ực, luôn miệng khấn. Cầu trời khấn Phật, bên trái đi, bên trái đi. Không hiểu có phải ông trời là người sinh ra tôi hay không mà lại tốt với tôi thế. Tôi khấn thế nào ông ấy làm theo y như vậy. Đang đi, phòng chợt rẽ hướng sang bên trái là nơi dân đứng khiến cho khuôn mặt con nhỏ ẩn đỏ lên vì sung sướng. Còn tôi có cảm giác như linh hồn mình vừa được giải thoát, dội chấp hai tay lại trời lại đất và lại dân. Ơn Chúa, tôi không phải là người hắn chọn. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt sang, nhìn đôi trai tài gái sắc phong dân chẳng ai còn chú ý đến tôi nữa. May quá, tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi quay người trịnh bỏ đi. Nhưng sao trong lòng tôi lại cảm thấy không vui nhỉ? Cổ họng cứ nghẹn cứng lại như có một tảng băng đang đè chẹt lên dậy. Hay không sao, chắc là tại áp lực quá lớn nên mới như vậy thôi. Không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Tôi tự nhủ rồi khẽ mỉm cười gượng gạo nhấc chân định bỏ đi một mạch Nhưng chưa đi được bước nào Tôi đã bị ai đó nắm tay giữ lại <cười> Chắc tại là mấy tay thích quấy rối con gái nhanh lành đây mà Chạp 26 Tống Đàn đang bực mình, tôi liền quay lại định đánh cho tên kia một phát, thì chợt khựng người lại, khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo của Phong đập vào mắt, khiến tôi giật mình. mắt trố ra nhìn hắn mà chẳng hiểu gì cả. Hắn mời dân cơ mà, sao lại xuất hiện ngay bên cạnh tôi y như một con ma vậy? đã thế lại còn nắm tay nắm chân người ta nữa chứ? hay là hắn có thuộc phân thân nhỉ? Tôi nghĩ rồi dội nhìn sang chỗ dân đang đứng Nhưng đập vào mắt tôi là khuôn mặt đang đỏ lên vì giận và xấu hổ của dân Ánh mắt của con nhỏ nhìn tôi như thể tôi vừa cướp mất miếng thịt trong miệng nó vậy Những người còn lại cũng đang trố mắt nhìn tôi vào phong Trên mặt hiện rõ ba chữ Biết chết liền Cái quái gì đang diễn ra vậy nhỉ? Tôi ngẩng người ra một lúc rồi mới quay sang nhìn Phong, díu mày thắc mắc. Sao cậu lại... Nhưng hắn không để ý tôi kịp nói hết câu, lặng lặng, gài bông qua hồng bạch đẹp đẽ lên tóc tôi, khẽ nhếch môi, nói. Tôi có được Diễm Phúc mời tiểu thư đây cùng quà tấu một bản viêu long không? Lại chúa, nếu ánh mắt có thể giết người thì tôi đã chết được mấy chục lần rồi. Lời nói và hành động lịch thiệp cố phong khiến tất cả các cô gái mê mẩn rú lên như phải gió, nhìn tôi với ánh mắt ghen tị, chỉ hận chưa đá được tôi bay sang châu Mỹ. Thì ra lúc nãy hắn rẽ sang bên trái là để ngắt bông qua hồng bạch này và hiện tại thì nó đang ngự trị trên mái tóc tôi đây. Hắn đúng là muốn làm cho người khác đau tim mà. Chắc hắn hồi bé hắn hay đi về nhà bằng đường vòng lắm. Tiểu thư, phòng tiếp tục hỏi bằng cái giọng trầm trầm đáng ghét. Đợi kiếp sau nhé. Tôi nghĩ thầm trong bụng, nhưng dĩ nhiên là không dám nói ra. Chỉ nở một nụ cười hàm tiếu e lệ, nghiến răng trèo trèo, gần giọng nói. Cậu đang làm cái trò gì đấy? Thôi ngay đi! Đáp lại sự tức giận của tôi, hắn chỉ khẽ nhếch môi nở một nụ cười nửa miệng rồi lạnh lùng kéo tay tôi đi lên lễ đài. Lúc này đây tôi chỉ muốn được nắm tóc dặn ngược cổ hắn ra đằng sau rồi ném vào thùng rác, sống chung với mấy em đồ hộp phế thải cho bỏ ghét. Sao trên đời lại có loại kiêu căng khách dịch, độc tài phát xít, chảnh ngựa, mắc bệnh, đu cục điện như hắn thế? Tôi cay độc nghĩ thầm, nhưng vẫn phải lẻo đẻo đi theo hắn. Đúng lúc ấy thì... Buông tay ra, em ấy chưa đồng ý mà. Thầy nhiên chợt lên tiếng, rồi đi đến giữ lấy bàn tay kia của tôi. Ôi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Ác mộng lại tái diễn ư... Chúa ơi! Hai tên ngốc! Mọi người không ai bảo ai đều quay ra nhìn cảnh tượng có một công hai này suýt xoa giống như đang được xem phim hàng Cảnh hai thằng con trai dặn nhau một đứa con gái Họ ném những ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ về phía tôi Nhưng có ai hiểu cho tôi không nhỉ? Thật là đau đầu Sao cái số tôi lại đen đuổi thế chứ? Đi đâu cũng gặp rắc rối, đến bây giờ lại trở thành trung tâm của cái màn phim xấu hổ này. Giá có cái thúng để chụp vào đầu thì tốt biết mấy, mất mặt chết đi được. Bỏ ra, Phong lạnh lùng, gằn giọng, bàn tay tôi bị hắn siết chặt. Tôi dội quay sang nhìn ngữ khí của Phong, chợt chật mình, trong đôi mắt màu cà phê của hắn hình như có lửa. Toàn thân phát ra mùi sát khí. Tôi đã quá quen với điệu bộ lạnh lùng của hắn, nhưng lần này thì quá thật là đáng sợ. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, không khéo xảy ra án mạng, thôi thì chỉ qua chi quý là tốt nhất. Nghĩ vậy, tôi bèn lấy lại bình tĩnh, khẽ rút tay ra khỏi ông thầy khí vàng. mỉm cười chịu dàng nói Em không sao đâu, Phong Thiếu Gia đã mời sao em có thể từ chối được, thầy yên tâm. Có thật không sao không? Em nhớ cẩn thận đấy. Ông thầy khỉ vàng, khẽ nhíu mày liếc mắt nhìn khuôn mặt đáng sợ của Phong rồi quay sang tôi, lo lắng hỏi Dân, không sao, không sao mà. Tôi mỉm cười trấn an. Đi nhanh lên. Không để tôi cười nốt, hắn đã siết mạnh tay kéo đi. Cả người phát ra lửa giống như Siêu sê trong truyện tranh Joron Ban vậy. Thật sự, lúc này, trong hắn chẳng còn giống một vị thiếu gia đạo mạo nữa, mà giống một con ác quỷ hơn. Hư, cứu tôi với... Tôi bị hắn lôi như lôi cuốn lên lễ đài chính. Người giúp việc lấy ra một cái đàn vi-ô-long rất đẹp và đưa cho tôi. Bây giờ tôi mới bắt đầu toát mồ hôi hột. thực ra hồi nhỏ tôi cũng có học đàn vi-ô-long nhưng vì ham chơi nên đã bỏ từ lâu rồi và bài duy nhất mà tôi biết kéo là Em bé bồng bông. Mà nếu phải kéo đàn bài này Thì tôi thà chui qua lỗ chó Còn đỡ mất mặt hơn Nhưng biết thế nào được Đâm lao thì phải theo lao thôi Tôi nghĩ Rồi rụt rè Đưa tay ra định đón lấy cây đàn Nhưng đã bị phong chặn lại Hắn không thèm nhìn tôi lấy nửa con mắt Quay sang lạnh lùng Nói với người giúp việc cất cây đàn này đi Người giúp việc râm rắp nghe theo lời hắn Lập tức Đem cất cây đàn violon trước con mắt ngơ ngát của tất cả mọi người Tôi trơ mắt ếch nhìn hắn rồi ngạc nhiên hỏi Sao lại cất cây đàn đi? Vì không cần dùng đến nó nữa Hắn đáp gọn lỏng: Nói như đùa, không có đàn thì tôi đánh bằng không khí à? Hay là cậu đổi ý rồi, không muốn chơi đàn nữa? Tôi ngước đôi mắt cuốn con, long lanh Và tràn đầy hy vọng lên nhìn hắn Ai nói không chơi đàn nữa Chúng ta vẫn cùng quà tấu viêu lông Hắn nói rồi mỉm cười lạnh tanh Đôi mắt khẽ ánh lên tà khí Khiến tôi ấn lạnh cả da gà Cảm giác như có một mối nguy hiểm nào đó sắp ập đến Có gì thì làm luôn đi lằng nhằn quá Tôi gắt Cầm lấy Hắn nói rồi đưa cho tôi cây đàn viêu long. Tôi cầm cái đàn phiêu lông trên tay, ngơ ngát nhìn hắn, rồi ngô nghê hỏi. Vậy ra người đánh đàn bằng không khí là cậu chứ không phải là tôi à? Càng tốt, đỡ mất công chọn bài phù hợp. Thế tôi đánh bản em bé bồng bông nhé. Tôi nói kèm theo một nụ cười. Ngốc! Ai nói tôi sẽ đánh đàn bằng không khí? Tôi sẽ kéo đàn bằng tay của cậu. Hắn nhếch mép cười sanh mảnh, rồi không kịp để tôi phản ứng gì. Hắn đã đi vòng ra đằng sau tôi. Tay trái của hắn đặt lên tay trái tôi, giúp tôi đưa cây đàn với ô long lên sát cổ. Còn bàn tay phải của hắn thì nắm chặt lấy bàn tay đang cầm thanh kéo đàn của tôi. Lưng tôi chạm vào ngực hắn, ấm áp. Khuôn mặt hắn chợt kề sát mặt tôi. Gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phả vào cổ. Trong phút chốc tôi bỗng thấy khó thở, trái tim đập thình thịt như vừa thi chạy marathon về. Chết tiệt! Sao tôi lại có những biểu hiện như vậy nhỉ? Bình tĩnh! Phải thật bình tĩnh! Đúng rồi! Có thể do đây là lần đầu tiên tôi đứng gần một người khác giới như vậy. Mà không phải là bố tôi, nên mới có biểu hiện như vậy thôi. Tôi nghĩ, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, dùng khủy tay thụi cho phong một cú vợ bụng, gần giọng nói. Làm trò gì thế nhỉ? Có mau bỏ ra không? Nhưng hình như cú thụi bằng khủy tay của tôi không thấm tháp gì so với hắn, khuôn mặt hắn không lộ ra vẻ đau đớn. Đã thế hắn còn nhếch môi cười mỉa mai, bàn tay hắn siết chặt tay tôi hơn, rồi hơi cúi xuống, hắn giận dữ, rít vào tay tôi. Cẩm kháng cự, đây là hình phạt dành cho cậu. Hôm nay cậu đã làm tôi phát điên, ai cho phép cậu được mặt như vậy rồi dung dăng dung dẻ cùng anh ta đến dự tiệc hứa? Tôi ngơ ngác trước câu nói hàm chứa một bồ dâu găm của hắn. Trong lòng không khỏi thắc mắc, hắn đang khen. Tiếng lao xào bên dưới lễ đài khiến tôi giật mình, dội cắt ngang dòng suy nghĩ. Dường như tất cả mọi người đều bị kích động trước hành động quá ư là thân mật của tôi với Phong. Các cô gái đều tỏ ra khen tị thấy rõ, ném những ánh mắt dạng người mê, 9999 người chết về phía tôi. Hi hi, sao đạo diễn phim kinh dị không xuất hiện ở đây nhỉ? Nếu thế thì ông ta đã bỏ túi được một cảnh phim giết người bằng ánh mắt của các cô gái hết sức chân thực và sống động rồi. Tôi nghĩ rồi đảo mắt khắp bữa tiệc, chật chật mình trước cái nhìn đăm đăm của ông thầy khí phèn, một cái nhìn chứa đựng sự đau thương. Đôi mắt mang sắc tím dịu dàng nhưng buồn bã Đôi mắt ấy khiến tôi sợ hãi không dám nhìn Dội vàng cụp mắt xuống Cảm giác giống như tôi vừa mắc một lỗi gì lớn lắm Phong nhìn biểu hiện trên khuôn mặt tôi Không nói gì Chỉ lặng lặng kéo tay tôi Đặt thanh kéo đàn lên những dây đàn violon Và một bản tình ca sâu lắng gian lên Tiếng đàn đưa không khí của bữa tiệc chìm vào những nốt nhạc du dương đầy màu sắc. Tất cả mọi người đều như đang mơ màng tận hưởng sự ngọt ngào của khúc đàn Phi ô Long. Tôi chợt cảm thấy ngẩn ngơ để hồn thả theo tiếng đàn sát bên tai, cảm nhận từng hơi thở ấm nóng mà phong đang phả vào cổ mình. chợt sao xuyến những ngón tay dài, mảnh khảnh của hắn, Đặt lên tay tôi, kéo đi nhẹ nhàng. Một lúc lâu sau, khi tiếng đàn đã dứt, mọi người như tỉnh khỏi cơn mê, vỗ tay rào rào, ai nấy đều ngước những đôi mắt ngưỡng mộ về phía phong. Sau khi trấn tỉnh lại, tôi vội vàng thoát khỏi vòng tay hắn, hấp tấp chạy xuống bên dưới lễ đài, trong khi vẫn phải hứng chịu những ánh mắt ghen tị của mấy cô tiểu thư. Cái tên Phong chết tiệt này Tôi biết ngay mà Gần hắn là chẳng có lúc nào được yên Cuối cùng phần khai mạc buổi lễ đã kết thúc Và giờ là phần mà tôi trông mong mòn mỏi nhất Hà, nhắm thôi Xem kìa, biết bao nhiêu là đồ ngon vật lạ, không thưởng thức thì phí cả đời. Nghĩ vậy, tôi bèn sung sướng, nở một nụ cười phô ra hàm răng trên, cầm chiếc đĩa đi đến bên các món ăn ngon lành mà nuốt nước miếng ừng ực. Ông trời đúng là không bạc đãi người tốt. Cháu là... Một giọng nói trầm đục đột nhiên vang lên phía sau, khiến miếng bếch tết trong họng tôi bị nghẹn lại. Tôi dội vàng đặt chiếc đĩa xuống, lao chùi mầm mép cẩn thận rồi mới quay ra. Bác là... Tôi tròn mắt nhìn người đối diện rồi thốt lên. Là bố của Phong và cũng là bạn của mẹ tôi, chủ tịch tập đoàn VKP. Cháu chào bác ạ, cháu là tôn nữ Hà Nhiên, chúc mừng sinh nhật bác. Tôi cung kính cúi đầu, mỉm cười lễ phép nói. Ồ, oh, đôi mắt bác Hải sáng lên, rồi mừng rỡ nói. Vậy là cháu là con gái của Phan An và Mạnh Hùng hả? Ta là Hải, bạn đại học của bố mẹ cháu đây. Dân ạ, cháu biết ạ, xin lỗi bác. Hôm nay bố mẹ cháu bận đột xuất nên không thể đến chúc mừng bác được. Không sao, bác Hải cười hiền. Mà nhiên này, Cháu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Dạ, cháu 17 ạ. Tôi lệ phép nói. Vậy là bằng tuổi thằng Phong nhà bác rồi, lúc nãy thấy hai đứa cùng gánh đàn chắc có quen biết nhau nhỉ? Cháu cũng học trường thanh đằng phải không? Dạ, dân. Tôi giật thoát người, dội trả lời. Bác còn nghe nói cháu học giỏi. Hay, nếu thằng Phong nhà bác được một nửa của cháu thì tốt biết mấy <cười> Cháu học cũng bình thường thôi bác ạ Tôi khiêm tốn nói Nhưng trong bụng thì đang nổ pháo qua bùm bụp Sướng đến nổ mũi mất thôi Nếu vừa nãy nó có làm gì không phải với cháu thì bỏ qua nhé Nó là thằng sống thiếu thốn tình cảm của mẹ Bác lại bận rộn nên tính cách mới ngang tàn thế đấy dạ không sao cháu không để bụng đâu ạ tôi mỉm cười và nghĩ không để bụng mới là chuyện lạ nhiên ai vậy tiếng thầy thiên đột nhiên vang lên khiến tôi giật mình quay đầu lại ông thầy vừa thoát khỏi vòng chay của các cô gái đi đến bên cạnh tôi rồi khẽ liếc mắt nhìn Bác Hải dò hỏi a đây là Bác Hải Bạn mẹ em và cũng là chủ của bữa tiệc này Tôi giới thiệu Chào bác Thầy Nhiên cúi đầu mỉm cười chào bác Hải Ra đây là bạn trai của Nhiên hả? Đẹp trai lắm Bác Hải nhìn thầy Nhiên gật cù nói Thấy thế tôi vội xua xua tay giải thích Không, không phải đâu ạ Đây là thầy giáo thực tập của cháu Chúng cháu chỉ đi cùng nhau thôi ạ Vậy hả? Thế mà bác cứ tưởng... À, bác quên cháu là con gái của Mạnh Hùng mà. Dân ạ! <cười> tôi nói rồi cười như một con ngố. Cái tính bảo thủ cố chấp của bố tôi đến người ngoài cũng biết. <cười> mà nhiên này, ngài nói cháu sẽ ra nước ngoài du học phải không? Dạ, dân! Cháu định sau khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ đi du học bên Mỹ. Nếu được thì có thể sau khi tốt nghiệp đại học xong... Có việc làm, cháu sẽ đón bố mẹ sang định cư ở bên đó luôn Tôi mỉm cười nói Ôi, nước Mỹ tươi đẹp, hãy chờ ta Vậy à, rất có chí đấy <cười> Bố Giọng nói lạnh lùng của Phong đột nhiên vang lên đằng sau Khiến tôi giật mình, cuộc trò chuyện bị gián đoạn Phong đi đến chỗ tôi và bác Hải đang đứng Khuôn mặt lạnh tanh sắc thái rất khó coi Trong đôi mắt màu cà phê của hắn hình như có lửa Sao vậy nhỉ? Lại ăn nhầm phải bá chuột à? À Phong lại đây con Chắc con cũng biết nhiên nhỉ Con bé là con gái của bạn bố đấy Bác Hải mỉm cười lên tiếng Ừ Phong khẽ nhét môi nở một nụ cười mỉa mai nhìn tôi nói Không chỉ quen biết thôi đâu Chúng con rất thân nhau đấy, bố không biết cô ấy là thần đồng thông minh số một của trường con à? Hắn cố tình nhấn mạnh câu thần đồng thông minh số một. Hít, sao nghe khen mà tôi lại có cảm giác đáng sợ thế nhỉ? Hắn nói chuyện với bác Hải mà cứ nhìn tôi chầm chầm như muốn ăn tươi nuốt sống. Không lẽ tôi lại làm gì sai sao? Không ổn rồi, nếu tình trạng này cứ kéo dài... Không khéo tôi bị hắn nhìn ra trò mất, chuồn lẻ thôi. Nghĩ vậy, tôi bèn nở một nụ cười hình bán nguyệt, nói với bác Hải. Thôi, bác và Phong cứ nói chuyện, cháu ra kia có chút việc ạ. Tôi nói, rồi dội vã kéo tay ông thầy khí vàng đi. Cái tên BX Phong này đúng là nắng mưa thất thường, y như con gái vậy. Không biết ai đen đuổi lại vớ phải người như hắn nữa, Hi. 27 xích mít. Tôi đang tiếp tục sự nghiệp gian dở là chọn thức ăn cống cho cái dại dày bé bỗng này thì thấy mỹ nhân thảo dân yếu điệu bước đến trên tay là ly rượu vang đỏ còn miệng con nhỏ nở một nụ cười dịu dàng đầy sát khí Tôi nuốt nước bọt quay ra nhìn dân lại sắp có chuyện gì xảy ra đây Không phải là muốn đánh ghen đấy chứ? Có thể con nhỏ sẽ cho tôi một cái bạc tay nảy lửa hay là hất rượu vào mặt. Ôi có thể lắm chứ, con gái mà. Tôi nghĩ rồi hiên ngang đứng đó thủ thế chuẩn bị đón nhận những ngón đòn của dân. Nhưng hình như tôi đã đánh giá thấp kẻ đứng thứ hai trên bảng điểm của trường thì phải. Con nhỏ không ngốc đến như thế. Dân vẫn mỉm cười chịu dàng nhìn tôi, trông không giống một kẻ đi đến ghen cho lắm. Đến khi khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn lại vài chục cm, dân đột nhiên đá hai chân vào nhau, giáp giờ bị ngã, ly rượu vang đỏ trên tay con nhỏ hất thẳng vào người tôi, khiến tôi không kịp trở tay, chất với trắng lĩnh luôn vết rượu đỏ, mà lại ngay ở phần nhảy cảm mới đau chứ tôi sững sờ, mọi người cũng sững sờ, dội ngó xuống chiếc váy bị lắm bẩn của mình. tôi nghiến răng, nhìn dân lấp bắp. cậu, cậu. đáp lại sự giận dữ của tôi, dần chỉ khẽ chớm chớp mắt, nở một nụ cười không thể điểu hơn, rồi ngay lập tức trở lại chiếc vẽ thỏ non gậm cỏ thường ngày. còn nhỏ dội vàng chạy đến suýt xoa nhìn tôi, nứt nở nói. Xin lỗi, xin lỗi cậu, không phải tôi cố ý đâu Chỉ tại cái giày cao gót này khiến tôi dấp té Con nhỏ đưa tay lên lao nước mắt sụt sùi Diễn với kịch quan thị màu Rồi quay sang mọi người phân bua Nếu không tin cậu cứ thử hỏi mọi người mà xem Tôi thật sự bị dấp ngã mà Xung quanh những tiếng đồng tình nổi lên Họ thi nhau gật đầu đồng ý trước lời thanh minh của chân Tôi cố nén giận, quay hàm bảnh ra chỉ hận chưa úp được cái bánh kem vào mặt con nhỏ. Phải bình tĩnh, bình tĩnh, giờ không phải là lúc tức giận. Có lẽ tôi đã đánh giá quá thấp dân, nhưng ngược lại con nhỏ cũng đánh giá quá thấp tôi, khi dám dở trò này ra với tôi. Hừ... Nếu tôi mất bình tĩnh mà nổi giận thì kế hoạch của con nhỏ chắc chắn sẽ thành công Và tôi là người bị bé mặt Nhưng rất tiếc, bạo lực không phải là cung cách của tôi <cười> Muốn đóng kịch chứ gì, tôi đây cũng đóng được Nghĩ vậy, tôi bèn liếc mắt nhìn chiếc bàn tiệc ở ngay bên cạnh Rồi nở một nụ cười dịu dàng không kém, nhìn chân nói Không sao đâu, mình biết mà dần có vẻ ngạc nhiên trước hành động của tôi, còn nhỏ cứ trố mắt nhìn như thể vừa thấy một bệnh nhân mắc bệnh thần kinh lại biết làm đề thi đại học. tôi liếc nhìn dân khắp lượt, rồi ánh mắt chợt dừng lại ở dưới chân con nhỏ. đến lúc đóng kịch đây, đôi mắt tôi chợt mở to ra lộ rõ sự kinh hoàng. tôi đưa tay lên bùm miệng rồi lùi dần về phía sau. Trong khi dân chẳng hiểu gì cả, cứ trố mắt nhìn tôi. Dân này, cậu đứng im đấy nhé, đừng động đậy. Tôi sung rãy nói. Dân nhìn tôi, đầy khó hiểu, rồi nhíu mày đáp. Cậu, cậu nói linh tinh cái gì vậy, tôi không hiểu. Còn rắn. Tôi nốt nước bọt ưng ực, lắp bắp nói. Cái gì cơ, nói to lên xem nào. Dân... Vẫn ngơ ngát không hiểu Có con rắn đang bò với chân cậu kìa Tôi hét to lên Ngay lập tức mọi người đều hốt quản Dội tản đi Có người còn kêu rú lên Còn dân khỏi phải nói Cô nàng quản đến mức nào Theo phản xạ tự nhiên Nhảy dựng lên Và tiếp đất an toàn vào bàn tiệc bên cạnh Khiến nước qua quả Rượu bánh gato tô Đổ hết vào người thành công mỹ mãn he <cười> he